Video truyện kiếm hiệp Trương Vũ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 25 Sa mạc nhất hùng, tác giả từ Mã Tử Yên, diễn và đọc Chương Vũ. Quang Sơn Nguyệt lúc này hấp tắp gọi nạn. Liệu tiên tử thiếu chỉ cách đáp trả lời hắn sao tiên tử lại đùa như vậy? Đáng lẽ Quang Sơn Nguyệt nín lặng là hơn. Chàng cứ giờ như sự thể đã được quyết định như vậy rồi. Cho qua cái trường hợp này, nhưng chàng lại thanh minh giữa thập mục sở thị. Sự thanh minh đó làm cho liễu y ảo đứng chân mình, thành trơ trẻn cực độ. Nàng biến sắc mặt giọng rung rung. Sao gọi bằng đùa? Không lẽ đại sư tỷ chưa nói chi với công tử? Quang sư Nguyệt tình thật toàn phủ nhận, sòng khổ hải từ hàng đã bước tới, khẽ nắm tay chàng rồi thấp giọng thốt. Hương Đình Tiên Tử có cho Bần Tăng biết, Quả đúng như Liễu Tiên Tử nói đâu. Hương Đình muốn tác hợp cả hai thành đôi bạn với nhau, Và nhờ Bần Tăng lãnh phận sự của ông Tơ. Hương Đình Tiên Tử cũng nói là, Hoàng Thế Huỳnh đã chấp nhận rồi, Thì giờ đây nếu Hoàng Thế Huỳnh phủ nhận chẳng quá già gây bẻ bàn cho Liễu Tiên Tử. Mà Hương Đình biết được cũng phiền lòng không ít Không kể là bên kia ta Linh Vận sẽ khai thác trường hợp để ngạo tiếu chúng ta quan Sơn Nguyệt suýt nữa nhảy dựng lên vì bực tức Khổ Hải Từ Hàng lại lên tiếng nói tiếp Muốn nói gì Hoàng Thế Quỳnh hãy ẩn nhẫn Sau này còn có dịp nói nào phải hết dịp đâu Thế Huỳnh đừng vì một chuyện nhỏ mà làm cho kỳ vọng của hàng trăm người sau lưng Thế Huỳnh kìa phải tàn biến. Đại cuộc là trọng, tiểu tiếc là khinh, hẳn Thế Huỳnh thừa hiểu. quan Sơn Nguyệt lặng người như chết, làm sao chàng thừa nhận công khai, mà nín lặng là đương nhiên mặt nhận rồi. Khổ hải tự hàn đưa ánh mắt ra hiểu với chàng trước, đoạn tiền bố sau. Liệu tiền tử nói đúng? Chính Hương Đình Tiên Tử và Hoàng Hạt Tán Nhân đã cộng đồng quyết nghị cuộc hôn nhân đó. Cả hai lại quỷ thác Bần Tăng làm công việc mai dòng. Đồng thời tiên bố cho mọi người được biết. Đáng lẽ Bần Tăng đã thông tri cho toàn thể nhân số trong hội Long qua từ lâu. Xong mấy hôm nay biến cố dồn dắp, Bần Tăng không có một dịp thuận tiện nào. ta Linh giận lắc đầu nói. Quan đường, ngươi dựng đứng câu chuyện quan đường ta không có tin nổi đâu." Khổ Hải Từ hàng mỉm cười nói, "Tôn giá chẳng thấy liễu tiền tử và quan thấy huỳnh xứng đôi dừa lứa lắm sao? Trai tài gái sắc, lứa đôi còn lứa đôi nào hơn? Một cuộc hôn nhân giữa hai người là hợp lý, sao lại gọi là quan đường? Huống chi hôn nhân nào phải một trò đùa? Có ai dám xem thường một sự kiện như vậy?" Để có thể tùy cái hướng mà tuyên bố lên Khi hết hướng lại bỏ qua Thế thì tôn giá đừng tưởng là sự quang được Lão Tăng dừng lời lại một chút Đoạn lên tiếng nói tiếp Có lẽ tôn giá định nói rằng Hoàng Thế Huynh là người ngoài hội Nên chẳng thể kết duyên với người trong hội Điều đó đúng là tôn giá lầm rồi Bởi Hoàng Thế Huynh là môn đệ của Hoàng Hạ Tán Nhân Sớm muộn gì rồi cũng thừa kế cái thân phận của hoàng hạt trong hội Ngoài ra hoàng Thế huynh gần đây Đã được một bậc dị nhân truyền thụ gió công Mà bậc dị nhân đó không phải ai xa lạ Đối với người sáng lập Long hoa hội Như vậy hoàng Thế huynh hiểm nhiên trở thành bạn đầu môn rồi Chúng ta không còn xem là người ngoại nhân được nữa nếu y ảo đắc ý phi thường Càng đắc ý Mặt của nàng càng đỏ, tuy nhiên niềm cao hứng làm cho nàng bất chấp dẹ dạt, cao giọng gọi tạ linh dận. Ngươi còn lời gì để nói nữa không? Tạ linh dận không biểu hiện sự tạm nghĩ nào hết. Nhưng kỳ hạo thì chấp ánh mắt quỷ gì? Ánh mắt đó chỉ có mỗi một mình tạ linh dận hiểu được ý nghĩa mà thôi. Bởi hiểu y sợ sinh biến dội hét lên. Kỳ hạo, cố gắng hết sức làm tròn nhiệm vụ, đã có ta chịu mọi trách nhiệm trách nhiệm gì? Chiều như thế nào? Giả như Kỳ Hạo hoặc vợ hắn là khủng lên lên chết nơi tài của Liễu Y ảnh thì y có chết thay cho họ được không? Cái lỗi chịu trách nhiệm đó không ai làm được chứ. Người ngoài hẳn nghĩ là như vậy, song sự tình có khúc như thế nào thì chỉ có Tạ Linh Dẫn và Kỳ Hạo biết được mà thôi. Nghe cậu nói hứa hẹn một sự bảo đảm vững chắc của Tạ Linh Dận, lên tinh thần ngay. Dẻ hung hã hiện nơi gương mặt Phát thành kiếm một giọng Cao giọng rồi thốt hai đấu hài cũng chẳng có gì Là đáng thắc mắc Chúng ta bắt đầu đi Khổ hải từ hàng lùi lại phía sau Khổng linh linh mất cái hoài Dẻ hùng hăng lúc đầu Mường tưởng nàng e về sau đó Kỳ hào quét ánh mắt sang nàng Giọng căm căm rồi hét Đứng ngay người xa đó Đã có ta ngươi còn sợ cái gì Khổng linh linh giật mình Trở về thực cảnh, ngưng trọng tinh thần, lầm lầm thành kiếm trực chờ xuất thủ. quan Sơ Nguyệt nhận thấy thái độ của đôi vợ chồng này hết sức là kỳ quái. Họ tuyên bố là vì báo thù cho khổng văn thông. Nên khiêu chiến giới chàng, sống chừng như đụng ý của họ là hoàn toàn vì danh nghĩa đó. Chàng không cần suy nghĩ lâu, cũng thức ngộ ra. Sớm dĩ họ khiêu chiến là vì họ tiếp nhận chỉ thị của tạ linh dẫn kỹu tiến để chàng dụng, đại là kiếm pháp phản công. Hạ Lâm Dận đứng bên ngoài theo dõi nghiên cứu, nhìn hậu thực hiện một mưu đồ. Song phương ở trong cái thế cung chẳng dây lên tần sắp sẵn. Ngón tay buông là dây bật lên bắn vút đi liền, tình hình cực kỳ khẩn trương. Nhìn bàn tay nổi gần của Liễu Y ảo cầm kiếm cũng đủ biết, nàng hết sức chú ý đến đối phương. Không gian trầm động nặng nề. Tử khí bao trùm cục trường, bóng kỳ hạo và khổng linh linh cùng hét to một tiếng, cùng tấn công một lượt. Chiều thứ nhất trong tù là kiếm pháp, có cái tên là dân thảm vụ sầu. Hai thành kiếm cùng xuất phát một lượt, theo thế liên thủ, tạo nên một quai lực khủng khiếp. Kiếm khí tỏa ra thành một dần sương mờ xanh xám, kiếm phong rất dù dù. Tả màu sắc lẫn tinh không cấu tạo cho cục trường cái giả ảm đạm thề lường tưởng chừng như cõi ngục A Tỳ Ừ lưu tùy liệt vào hạn tiền tử trong lòng qua hội xong trước chiêu kiếm Tân kỳ của địch nàng chẳng dám khinh thượng dùng kiếm nơi tay tạ nên một dần ngân quan bao bọc toàn thân mình kín đáo đồng thời nhân địch hướng của Khổng Linh Linh Nàng thấy khổng linh linh yếu kém hơn là kỳ hảo rõ ràng Nàng bèn nhường cho kỳ hảo cho quan Sơn Nguyệt Nàng chuyên tâm phản công khổng linh linh Cái đó không do lánh nặng mà tìm nhẹ Mà là lối phản ứng đương nhiên Bởi nàng thừa hiểu sau khi quan Sơn Nguyệt được ôn Kiều quấn luyện thêm Chàng tinh tiếng lạ lụng Hiện tại về kiếm thuật Chàng hơn hẳn nàng ít nhất cũng là hai bậc Thì chàng phải đương đầu với kẻ mạnh bên đối phương Có như vậy là mới yên tâm công kích đối phương đồng hạn với nàng Khác với nàng Quang Sơn Nguyệt vẫn giữ thái độ trầm ổn phi thường Mường tượng chàng không xem kỳ hạo ra cái quái gì cả Thanh kiếm bạch hồng nơi tay cố chàng nhẹ nhàng bay ra phong trụ kiếm của kỳ hạo Hai thanh chạm vào nhau một tiếng soảng gian lên nhán lửa Tìa lửa bắn ra tung tỏe Kỳ hạo rợn người không dám hôn hăng Thù kiếm lùi lại Chiêu thức của Quang Sơn Nguyệt đúng là chiêu khởi sự của Đại La Kiếm Pháp, có cái tên là Càng Khôn Thi Định. Kiếm Pháp Đại La thùy thuộc về Võ Công Tà Môn, xong nó rất giống Võ Học Chánh phải Chiêu kiếm do chàng vừa phát xuất bằng vào sự lấy tịnh chế động, rất giảng đơn, chế phức tạp, dù nó rất đơn thuần nhưng cũng đủ phá kiếm khí của kỳ hạo tỏa rộng khắp cục trường. Mừng tượng một dùng đen tối âm u, bị một tia sáng rực rỡ chiếu vào, bóng tối liền tàn biến. Gia dĩ bạch hồng kiếm lại sắc bén hơn thanh kiếm cổ màu xanh kia. Hai thanh chạm vào nhau, thanh cổ kiếm màu xanh của kỳ hạo, mẻ đi một mảnh nhỏ, đổ bằng móng tay. Chiều thứ nhất song phương trao đổi với nhau rồi, kết quả như thế đó. Người xem chung quanh có những phản ứng dị động trong tâm tư của họ. Bọn người ủng hộ Quan Sơn Nguyệt thì không giấu được giả hài lòng, trừ một mình Lý Trại Hồng thì nàng khẽ muôn tiếng thở dài. Còn bọn người do Tạ Linh dẫn dẫn đến đây thì tỏ ra ưu tư, nhưng Tạ Linh dẫn và Tây Môn vô diệm lại điểm một nụ cười. Liệu ị ảo đang ngưng thận chú ý, điều khiển cuộc đấu dơi khổng linh linh, dù sao thì kiếm thuật của nàng cũng hơn hẳn sở đắc của địch. Nên nàng luôn luôn tạo khó khăn cho địch nhân Lúc đó thấy quan Sơn Nguyệt đã tạo thành tích rồi Nàng cũng lộ dẻ ưu quốc Không dằn lòng được nàng thấp giọng hỏi quan Sơn Nguyệt Có đúng là thanh kiếm bạch hồng thật đó chăng quan Sơn Nguyệt gật đầu phải Tại hạ tin rằng ôn kiều lão tiền bối không khi nào lừa dối tại hạ Lưu ý ảo nhất nụ cười khổ Hạ chỉ sợ bên trong có những tình tiết éo le sao đó Thanh kiếm không thể có sự thần Diệu như ta đã hiểu về thanh bạch hồng thật. Hoàng sư Nguyệt bình tĩnh đáp. Quài lực của thanh kiếm này tùy người sử dụng phát ra. Tại hạ chỉ phát huy đến trình độ đó thôi. Nếu cần tại hạ cũng có thể phát huy một quy lực cao hơn. Nhưng như vậy, thần hiệu của nó vô cùng cô nương làm sao hiểu nổi. Bên kia tạ linh giận nhẹ điểm một nụ cười lên tiếng thôi thúc kỳ hạo. Thiên tề! Phát xuất luôn cả hai chiều thứ năm và thứ sáu đi, cho hắn dở hết ba chiều nữa, ra mà đối địch. Trong ánh mắt của kỳ hạo niềm quán độc hiện ra, hắn hú dọng một tiếng nhỏ mà dài, rồi dung thanh kiếm mẻ công tới. Khổng Linh Linh cũng phát động thế công phối hợp với thế đánh của kỳ hạo. Lần này kỳ hạo phát xuất hai chiều ma quả luyện thiên và liệt diêm đằng tiêu trong tu la kiếm pháp. Hai chiều thức cùng mang tên quả, dĩ nhiên thấy đánh phát quy toàn là lửa, lửa màu xanh lục, một thứ lửa ma làm cho rỡ người hơn là thiêu đốt. Liệu y ảo lập tức phản công, kiếm thì nàng phổ cập tinh túy thu hoạch qua bao nhiêu năm luyện tập, còn thân mình thì phát xuất chân khí bằng y. Chân khí đó vừa bảo vệ toàn thân mà cũng vừa truyền vào thanh kiếm, tỏa ra ngoài để chống lại dần lửa xanh của kỳ hạo. Tù là kiếm pháp là môn cực kỳ lợi hại trong các loại kiếm pháp mà Nhưng khổng linh linh còn kém, nàng quá xa, không phát huy nổi ma lực của kiếm pháp đúng mức. Dù vậy quả lực từ thanh kiếm của khổng linh linh phát ra cũng có nhiệt độ cao, xuyên thấu dần lãnh khí của liễu y ảo, xâm nhập vào cơ thể của nàng làm cho nàng xuất hạn ước mình. Ứng phó chiều thứ nhất, quang sơ nguyệt rất ung dụng Xong lần này thì chàng thay đổi thái độ, hét lên một tiếng, dùng thanh kiếm bạch hồng tạo thành một đoá quà kiếm rất lớn. Kiếm khí từ mũi phóng ra, dài hơn cả thước, gây tiếng động, du du rỡ người. Đạo kiếm khí bắn vào dần kiếm quan của kỳ hạo. Giới tử pháp nhanh như điện chất, chàng phát xuất chiêu thứ hai trong kiếm pháp đại là chiều hút nhật đồng thăng. Chiều của kỳ hạo thuộc dương, chiêu của chàng thuộc dương. Lấy dương chế dương Xong cái dương của chàng cương mảnh hơn Thoáng mắt đã quét sạch lớp mây mù Như khoái nóng của kỳ hậu Tiếp theo đó chàng sử dụng luôn Chiều thứ ba có tên là Bạch Hồng Quán Nhật Chiều thức phát quỳ Tiếng động ầm ầm như sắm gầm lồng lộng Giữa không gian Kết quả đầu tiên là thanh kiếm của kỳ Hạo bị gãy Quay lực của chiều kiếm còn thừa Lấn sang mặt trận Giữa cổng linh linh Và liễu y ảo Chạt gái luôn thanh kiến của khổng linh linh. Chẳng những thế kiếm phòng lan rộng, Quét ào ào vào mình của kỳ hạo và khổng linh linh. Đầm thụn áo của họ khoét thành những lỗ to. Đồng thời điểm vào nhiều quyết đảo trên mình của vợ chồng kỳ hạo. Quanh cuộc trường mọi người đều im lặng hồi hợp theo dõi trận đấu. Bây giờ một bên thắng, một bên bại. Hậu thuẫn của bên thắng gieo lên quang quang. Đánh bại thì tiêu nghiểu. Quang Sơn Nguyệt thu hồi công lực. Và phổ giàu thân kiếm nhìn sang vợ chồng của kỳ hảo Cả hai hết sức phở phạt tiêu điều qua cuộc thảm bại Trong đáng thương hại vô cùng quan Sơ Nguyệt nghiêm vọng rồi nói đáng lý ta giết luôn bọn các người Xong ta chẳng thể tàn nhẫn như vậy được Kỳ hảo không nói gì quay mình dậm bước ra đi Không linh linh từng mắt quát Tại sao? Tại sao người không giết bọn ta đi? Quang Sơn Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói Cái lý do trước hết là ta không tàn độc, còn tại sao khác hơn thì ta cũng không biết. Tuy nhiên cái bại hôm nay cũng có thể báo phục sau này nếu các người muốn. Vì ta nghĩ người quyết báo thụ cho phụ thân của người, điều đó rất là chính đáng. Cho nên ta có thể giết các người nhưng ta lại không giết, bởi ta dành cho các ngươi cơ hội báo thù cho chính các người. Ta cần cảnh cáo cho người rõ là Cơ hội đó sẽ không có một lần thứ hai đâu nha Ta chỉ dành cho ngươi một lần duy nhất này thôi Tổng linh linh nghiến răng Tiếng kiều kèn két Nàng nghiến quá mạnh Nú răng rửa máu Máu rỉ ra hai bên mép miệng Nàng nhổ một bụng nước bọt Có pha máu Rồi đoạn giọng thốt Trong tương lai ngươi đừng có hối hận Vì cử chỉ đại phương của ngươi hôm nay đấy Một ngày nào ta gặp lại ngươi Nhất định là ta chẳng lấy chuyện hôm nay Làm cái ơn đâu Ta sẽ giết ngươi như thường Quang Sơn Nguyệt cười nhạt Thì ngươi cứ tùy tuyển Gặp ta rồi Ngươi cứ hành động theo sở nguyện Muốn hành động sớm thì tìm gặp ta sớm Luôn luôn ta sẵn sàng ngân tiếp ngươi Chàng dừng lời lại một chút Đoạn lên tiếng nói tiếp Đối với những người chưa đáng tội chết Ta dành cho một khoảng đất lui chân nếu kẻ đó chẳng biết ăn năn thì lần sau ta bắt buộc phải hạ độc thủ để trừ đi cái quả quản cho đời còn xuyên đối với người ta không giết người là gì một nguyên nhân khác cái nguyên nhân đó là như thế này là trong những ngày ta ở lại c luôn sựn người Tôi đã đồng chiếu đồng cố đồng. giúp đỡ ta nhiều giết thì lúc đó ta hoàn toàn mất tri giác xong lúc này ta nghe thuộc lại tự nhiên ta phải lương tài với người Khổng linh linh biến hãng sắc mặt. Nhưng nàng nín lặng. Quay mình bước đi theo kỳ hạo. Liễu ị ảo đưa tay lau mồ hôi mặt. Chẳng rõ nghĩ sao. Nàng lại điểm một nụ cười rồi thốt. Ta cứ tưởng tham gia cuộc chiến. Là để trợ giúp cho công tử. Không ngờ lại gây phiền lụy đến cho công tử. Cuối cùng lại được giúp đỡ ngược lại. Quang Sơn Nguyệt cười lắc đầu rồi đáp. Không đâu. Chính tiên tử giúp tại hạ nhiều lắm đó. Liễu ị ảo không tin. Nàng lên tiếng tiếp Rõ ràng công tử có cần chi đến sự giúp đỡ của ta đâu Hoàng Sơ Nguyệt thành thật Tại hạ không có nói ngoài đầu tiên tử Kiếm pháp đại la tùy ảo diệu Xong đây là lần thứ nhất tại hạ sử dụng đến Đương nhiên là phải lúng túng Nếu chẳng có tiên tử quan sát phòng ngựa bất cắt cho tại hạ Yên tâm đối địch Thì chắc chắn là không thu thập được kết quả nhanh chóng như thế đâu Liệu y ảo trầm ngâm một chút. Ta cứ tưởng là có thanh kiếm bạch hồng với kiếm pháp đại la. Công tử sẽ nắm dưỡng cái cờ tất thắng. Nếu biết vậy ta đã để cho nhị sư tỷ xuất trận rồi. Quang Sơn Nguyệt lại lắc đầu nói. Chuyện đã qua rồi, tiên tử bỏ đi. Còn như việc sắp tới đây, nghĩa là tại hạ sắp sửa sử dụng đến chiều thứ tư. Thì tuyệt đối các vị không nên xuất trận. Bởi cái quai lực của chiêu thầy rất là hùng mạnh, tài hạ sợ mình kềm chế không nổi, lại để xâm phạm đến khát vị luôn, và như vậy thì đáng ân hận lắm đó. nếu y ảo xong phận sự rồi, bắt buộc phải lùi lại với niềm lướng tuyết. Tuy rằng phải là xa hẳn quan sơn nguyện, trong khi đó tạ Linh dẫn từ từ bước tới với niềm tự tình rõ rợt. Quang Sơn Nguyệt thẳng nhiên đứng nguyên tại chỗ Không hề vì sự xuất hiện của ta Linh giận mà kích động tâm thần Ta Linh Dẫn cứ ung dung miệng điểm nụ cười Khi còn tách Quang Sơn Nguyệt độ 10 bước y dựng chân lại Quang Sơn Nguyệt bình tĩnh thốt Cuối cùng rồi ngươi cũng ra mặt Ta Linh giận vẫn giữ nụ cười Phải đốt Ta nhận thấy làm sao cũng phải tự tài thu thập người mới được Ta không thể giao phó phần việc đó cho ai khác Quang sân nguyệt mỉa thấy ra những thủ hạ của ngươi toàn là vô dụng Cái bọn trồn bầy chó lũ của ngươi đó À Linh giận mất ngài sự bình tĩnh Nói giận Dẫn cao đôi mày rồi quá Tiểu tử Ngươi đừng có quá ý trưởng vào thanh kiếm bạch hồng Và đại là kiếm pháp của ngươi Thực ra bọn ngươi là chi Nếu chẳng phải là một lũ trồn một lũ chó Sao ngươi dám khinh miệt bọn ta Cho ngươi biết "Dù chắc gì kiếm pháp đại la của ngươi hơn hẳn kiếm pháp tù la của ta, bằng cớ là vừa rồi, ngươi chẳng tạo nên một kỳ công nào cả." Quan Sơn Ngụy cười nhẽ rồi đáp: "Ta hiểu rõ, và ta tin là do ngươi thi triển kiếm pháp tù la phải có hoài lực phi thượng, chứ không như vợ chồng của Kỳ Hạo vừa múa mài rối mắt đó đâu. Và ta cũng tin luôn là ngươi sẽ gây khó khăn chật vật cho ta lắm độ." Trước cũng như sao, Chàng vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng chẳng xem đối phương ra gì. Dù chàng nói là tạ linh dận sẽ gây khó khăn cho chàng, chàng vẫn không lộ rõ sự sợ hãi lo lắng. Thái độ của chàng làm cho tạ linh dận phải ngán và ý tử dặn lòng phải hết sức dè dặt, y khích một câu. Người tự biết như vậy, nhưng người tự kiểm soát lại xem có đủ dũng khí để giàu đấu với ta không? Quang Sơn Nguyệt mỉm cười nói. Kiểm soát lấy mình mà làm chi nữa Dù ta có dũng khí Dù ta có khiếp hải Ta vẫn vào đấu với người Ta không còn cách nào khác Bốn phận của ta là Mang lại sự bảo đảm cho mạng sống Bao nhiêu người kia Ta không có quyền từ khức phận sự đó Nghe giọng nói của quan Sơ Nguyệt yếu quá Ta lên giận đắc ý vô cùng Y cười ha hả rồi thốt <cười> Người buông lời vô lễ khích nộ ta Chứ thật ra thì ta đâu có thích giết người Người chẳng muốn biết đó thôi, ta vốn là người có đại lượng lắm. Nếu bọn kia đừng làm chi cái ý ta, Thì ta sẽ duy trì cái hội lông qua. Mọi người ở bản nào theo bản đó như cũ. Tuân theo quy luật mà hành sự. Giữ hòa khí trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Ta chỉ mong được như vậy thôi. Tất cả sẽ được vui vẻ như ngày trước. Còn ta thì khỏi phải làm cái chuyện lạm sát. Quang Sơn Nguyệt cứ giữ vẻ yếu mềm rồi lắc đầu đáp. Khó lắm, một mình ta không thuyết phục nổi tất cả đâu. Ta chỉ sợ sau này có người sinh lòng riêng rẽ thì chung quy cũng có phiền phức như thường. Bỗng chàng đổi giọng pha cái vẻ mỉa mai rồi tiếp. Húng chi lòng hòa hội là một tổ chức điên loạn. Trước kia họ bị bức bách mà gia nhập vào. Họ sợ một quy thế nào đó mà thành cúi đầu chui vào lao lùng Ta Linh giận nổi giận nói. Nổi nhảm. Thư kiện nào có ai quy hết sư phụ của ngươi đâu, thế tại sao lão ta lại cam tâm tình nguyện hội? Và giữ mãi thân phận hội chủ suốt 20 năm dài, chẳng lẽ sư phụ ngươi cũng mất lý trí đến độ lao đầu vào một tổ chức điên loạn hay sao?" Hoàng sư Nguyệt mỉm cười nói. "Có lạ gì đâu, chỉ vì lúc sư phụ của ta vào hội thì hội do Hương Định tiên tử chủ trì, hoạt động của hội còn hợp với chánh nghĩa phần nào, nhờ Hương Định tiên tử lãnh đạo." Hội mới còn tồn tại đến ngày nay Chứ nếu như hội do người điều khiển thì Những ai đã lỡ bị dụ hoặc vào hội rồi Cầm như sống như chết Chết còn sướng hơn đâu Tạ Linh Dận phẫn quốc đến cực độ y hét lớn Tầm ngài cái mẫm chó của người lại đi Tiểu xuất sinh đã chán sống rồi Nên khích ta đưa gấp ngươi về tổ tiên có phải không Quang Sơn Nguyệt tháng nhiên như thượng Chàng để một đủ cười nhát rồi gật đầu Đúng, ta chán sống lắm rồi, ta nhờ ngươi giết hộ đây. Ngươi làm được chuyện đó đi, ta vừa phục ngươi vừa cảm kết ngươi vô cùng. Ông ta linh dẫn dằn cơn phẫn quốc, lấy lại sự bình tĩnh rồi từ từ nói. Tiểu tử ngươi biết không, bình sinh ta không hề là một chuyện gì mà chưa tin là thành công chắc chắn. Quang Sơ Nguyệt chận lời ngay và nói. Điều đó thì ta biết rõ lắm. Chẳng hạn trước kia, người đâu có chịu cam phẫn thấp hèn. Bởi người không tin là mình thắng nổi Hương Định Tiên tử nên người ẩn nhẫn đến ngày hôm nay. Ta linh giận thỏa thích vô cùng. Thái lạ, và gần đây nhận thấy Lâm Hương Định không còn đáng sợ nữa, ta định đến ngày Đại Hội Long Qua vừa qua bức bách Hương Định chuyển nhượng quyền lãnh đạo toàn thể nhân vật trong phong thần bán, gồm ba hạng như người đã biết, ngờ đâu bà ấy lại cũng khá thông minh. Quan sư Nguyệt cười mỉa rồi nói: Hương Đình Tiên Tử thấy rõ cái giá tâm của ngươi. Tự nhiên bà phải chuẩn bị. Bà cũng hiểu là chẳng thể chế phục người dễ dàng. Hà Linh vẫn cười ha hả. <cười> Và bà ta chuồn mất. Quang Sơn Nguyệt gặp đầu. Tránh cái thủ đoạn thứ nhất của ngươi. Bà ta bắt bộ phải lánh mặt. Hài nó một cách khác. Trước kế hoạch của ngươi gồm nhiều giai đoạn. Bà cũng chuẩn bị một chương trình ứng phó gồm nhiều giai đoạn. Những giai đoạn của Sông Phương đói chọi nhau. Ta nhận thấy phần hữu hiệu thiên về phía hương Định tiên tử Cho nên vắng mặt trong ngày đại hội Tiên tử đã thi triển một thủ đoạn trong nhiều thủ đoạn đó Ta lên dẫn cao ngạo nói Rồi kế đó bà ấy đã làm như thế nào Bà ta chọn ngươi đại diện cho bà ta để chế phục ta Quang Sơn Nguyệt gật đầu Đúng vậy bà biết rõ Ta thừa sức làm cái việc đó cho bà Thuật đầu tạ linh vẫn có giật mình một chút, Xong sau đó y lấy lại bình tĩnh, Rồi bất cười cuồng giải thốt. Hương Đình chọn người, Một cuộc tiến chọn sáng suốt cực độ, Thật không ngờ bà ấy thông minh quá đổi. Y nói thật trong câu nói, Không hàm chứa một hậu ý gì chứng tỏ mỉa mai, Còn như thái độ cuồng ngạo của y sở dĩ hiện, Lộ rõ ra bên ngoài chẳng qua gì y khinh thường quan Sơn nguyệt thôi. Ý tiếp lời, ta không hiểu người có thấu đáo câu nói của ta chăng, nhân dịp này ta công bố ra đây cho toàn thể nhân số trong ba bản nghe rõ, đồng thời nếu người chưa hiểu, sẽ có dịp hiểu luôn với mọi người. Ý dừng lời lại một chút, đảo mắt nhìn quanh cục trường, một vòng rồi đoạn lên tiếng nói tiếp. Trước kia ta ngán sợ lâm hương định, là vì nàng có thanh kiếm bạch hồng và kiếm pháp đại lạc. Chính Lâm Hương Đình cũng ý trưởng vào hai lợi thế đó để chế phục ta. Nhưng sau nhiều năm nghiên cứu ta biết rõ kiếm pháp đại là cũng như thành kiếm bạch hồng thuộc thuần dương. Do đó một nữ nhân chẳng hề đạt đến mức tình di của kiếm thuật. Do cố công luyện tập như thế nào, một nữ nhân chẳng bao giờ phát huy trọn vẹn tất cả cái hoài lực của kiếm pháp qua thành bạch hồng được. Nguyệt lợi ý Người nói phải, Trước kia vì ngán sợ lâm tiên tử Người cố đè nén giả tâm Rồi từ ngày ngươi phát hiện ra cái đạo lý Vừa kể thì ngươi bắt đầu buông lung tàn bạo Thực hiện mưu gian của mình Trước cái giả tâm bừng dậy như sóng cồn của ngươi Hương định tiên tử bắt buộc phải lánh mặt Bà lánh mặt để truyền thủ kiếm pháp đại la cho ta Bà giao luôn thanh kiếm bạch hồng cho ta ta Linh giận cao giọng chặn chàng lại rồi nói Ta cho rằng Lâm Hương Đình sơ suốt một điều rất quan trọng là hấp tắp truyền thụ sở học cho người Lại hấp tắp sai người xuất trận đối phó với ta quan Sơn Nguyệt miễn cười rồi nói Sơ suốt thế nào người giải thích ta nghe xem Bất cứ kiếm pháp nào cũng vậy muốn đạt đến mức tình gì Người luyện phải cần một thời gian thích ứng Phà môn học nào nếu học viên đốt giai đoạn để mong chống thành công Thì sự thành công đó, dù có, cũng phù phím, cái căn cờ rất mỏng manh, do đó mà hiệu lực không được biểu hiện đúng mức. Lâm Hương định chọn ngươi là Nam để truyền sở học thuần dương là hợp lý. Xong làm sao trong thời gian mấy hôm mà ngươi lãnh hội được chỗ ảo diệu của kiếm pháp? Làm sao ngươi sử dụng thuần thuộc được thanh kiếm báo? Mới đây ta thấy người thi chuyển kiếm thuật đó. Tuy người ngươi có thắng được bọn kỳ hạo, xong ta nhận ra thủ pháp của ngươi còn miễn cưỡng lắm. Và công lực của ngươi chưa đủ để phát huy cơ năng của một thành kiếm tân kỳ với một thành kiếm cổ truyện. Tuy nhiên ta cũng thành thật khen ngươi trong vòng ba hôn mà ngươi đã tập luyện được như vậy kể cũng khá lòng đột. qua Sơn Nguyệt phải phục sự nhận xét của ta lên dẫn Sự khâm phục đó hiện rõ nơi ánh mắt của chàng. Hạ Linh vẫn nhìn vào mắt của chàng, hiểu được tâm tư của chàng. Y càng đắc ý hơn, bật cười sang sản. <cười> Giả như người luyện tập được 3 năm trở lên thì ta phải sợ người đó. Chứ còn hiện tại thì ta không hề nao núng đâu. ý vừa thốt vừa cười, giọng càng sang sản. Tiếng cười dành tiếng nói, cuối cùng thì tiếng cười lất án cả tiếng nói. Thành ra đoạn sau của câu nói chẳng ai nghe lọt. Chưa biết được cái kết quả như thế nào Những người trước đó hoàn toàn tin tưởng nơi Quang Sơn Nguyệt Bây giờ bị Tạ Linh giận gieo niềm quan mang Họ đã bắt đầu lo ngại Niềm tin đặt nơi Quang Sơn Nguyệt Bị giảm sút đi phần nào Họ lo ngại cũng phải Bởi họ nhìn Quang Sơn Nguyệt Xem thần sắc của chàng có biến đổi gì chăng Sau câu nói của Tạ Linh giận Họ nhận ra chàng có giá suy tư Chàng càng suy tư họ càng lo ngại Một lúc lâu chàng lại đáp: "Ngươi nhận xét rất đúng, tuy nhiên ngươi quên một điều." À Linh Dận ngừng cười rồi hỏi: "Ta quên? Ta quên điều gì?" Hoàng Sơn Mỹ cao giọng nói: "Ngươi quên nghĩ đến tính tâm của ta. Phàm làm diễn gì? Việc đó có thành công hay không phần lớn là do niềm tin của ngươi làm. Việc khó mà niềm tin vững, việc hẳn phải thành. Kiến giải mà mất đi niềm tin" Thì chuyện đó cầm như vô công Tạ Linh dẫn trố mắt nói Tính tâm Tính tâm có quan hệ gì trong công cuộc này Quang Sơn Nguyệt nghiêm vọng nói Tính tâm giúp ta Lập những kỳ công Tính tâm có hiệu lực cải biến tình hình Chuyển bại thành thắng Đổi nguy thành an Tạ Linh dẫn trầm ngâm một chút rồi nói Hai Bỗng y bật cười ha hạ rồi tiếp Thế ra nếu hôm nay Bọn các người thoát khỏi tay ta Là một kỳ công Là một cái kỳ công Do sự tính tâm của người mang lại <cười> Được lắm Ta muốn thấy sự tính tâm của người Có nhiễm màu gì Cứu bọn người thoát chết dưới tay của ta Vào đi quan Sơn Nguyệt Vào mà lập công Cứu nhân độ thế Cái nhân thế ở sau lưng của người kìa Hoàng Sơn Nguyệt không hề mất bình tĩnh Trước sự khiêu khích mỉa mai Của tạ Linh giận Chàng điềm nhiên rồi nói Bởi ta có cái trách nhiệm lớn lao bảo toàn sinh mạng hơn trăm người, ta mới nuôi dưỡng tính tâm, nắm cờ tất thắng. Rồi ngươi sẽ thấy những màu nhiệm tính tâm phát sinh, rồi ngươi sẽ thấy kỳ công của ta tạo ra. Ta lên giọng ngân cười, y đã thức ngộ một điều gì đó qua câu nói của Quan Sơn Nguyệt. Ý nhận ra chàng trai đối diện đó quả là một kình địch đáng sợ cho y. Y sợ Là vì giao đấu với người, chấp nhận sự vong ngã, thì cuộc chiến phải ác liệt phi thường. Dông ngã là bất chấp an nguy cho bản thân, dông ngã để thực sự một lợi ích cho nhiều người. Sự dông ngã đo rất kiên định, và phàm ai nuôi dưỡng một lý tưởng bằng mọi giá, người đó phải thực hiện lý tưởng cho bằng được. Chiến đấu với một lý tưởng chính đáng sẽ tất thắng. Đã hiện lộ trước khi cuộc chiến bắt đầu rồi Còn như y Y chiến đấu với cái gì Y có lý tưởng gì chăng Hay là chỉ để thỏa mãn một tham vọng Những kẻ có tham vọng Phần đông đều tham sống sợ chết Nội cái việc đó thôi Cũng đủ chứng tỏ là tạ linh dẫn yếu Đem tinh thần không dám chết Giàu đấu với một kẻ sẵn sàng chết Cái khí hùng đã kém Thì mong gì chiếm tiên cơ Tạ Linh Vận không còn dám khinh thường đối phương nữa. Khi từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ, Thành kiếm chạm vỏ kêu soảng soảng. Ra khỏi vỏ rồi, nó bỗng sáng ngời ngời. Thành kiếm của y quý, Hơn hai thành kiếm của kỳ hạo và khổng linh linh là cái chắc. Xong dù sao vẫn còn kém xa bạch hồng kiếm. tại Linh Vận khẽ bốn tay vào thân kiếm, Bật lên những tiếng kêu nghe công công. Đoạn y trang trọng thốt. Thành minh kiếm này đây, nó là vật thường dùng của tôn quyền thời tam quốc phần tranh. thanh minh kiếm đành rằng không sánh kịp bạch hồng kiếm, xong ta tin là nó có thể chịu đựng bãi tám chiêu mà không gãi. Quang Sơn Nhược nhìn thoáng qua thanh minh kiếm, điểm nhẹ một nụ cười rồi nói. Phải một thanh kiếm quý, càng quý hơn nữa là kiếm pháp phổ vào thanh kiếm. Nhưng dù sao tu là kiếm pháp Có thể duy trì cho thanh kiếm khỏi gãy Ngược lại nó không bảo đảm nổi Chiếc đầu của ngươi còn dính liền ở trên cổ Ta lên giảng cười nha <cười> Hơn 100 người trong cánh của ngươi Hoạt sinh hoạt tử Đều do nơi sự tính tâm của ngươi Hơn 100 người trong cánh của ta Ký thác sự tồn vong vào sở học của ta Cuộc đấu giữa ta và ngươi hẳn là công bình đúng mức rồi đó Quan Sơn Nguyệt gặp đầu Người nói sai Ta thất bại là hơn trăm người phải mất mạng Còn người thất bại thì mất quá Máu chỉ loan trong địa điểm Năm thước tròn mà thôi Và số người thiệt mạng chỉ giới hạn Một mình ngươi Duy nhất một mình người thôi Ta lên giận sợ đồng bọn nghe lọ Dội cười to rồi thôi <cười> Đó là chủ trương của người Đối với ta chẳng quan hệ gì Bởi ta chết rồi Thì ta làm sao chiếu cố đến ai được nữa Người cố chấp họ vẫn chịu, người rộng rái họ được nhờ. Đó là chuyện sau này. Còn hiện tại thì ta chỉ biết là cuộc đấu giữa ta và ngươi rất công bình. Ta biết vậy là đủ rồi. Họ đối thoại, bốn mắt nhìn nhau, bốn chân cùng xây dịch. Bước đi của họ trầm trọng, đá ở dưới chân nát nghiền bật thành tiếng kêu rạo rạo. Xong phương cùng di chuyển, toàn diễn cổ trường im văn phát. Họ càng tiến gần vào nhau, sự im lặng càng nặng nề. Trong cảnh im lặng nặng nề đó, đột nhiên một tiếng quát gian lên, rồi một ánh chớp lé sáng. Thành mình kiếm nơi tay của tạ linh dận rút ra, y xuất phát chiêu đầu. Chiêu đó có cái tên là dân thảm vũ sầu. Kiếm pháp thuộc ma đạo mà thành chiêu kiếm cũng là cái tên tà quái. Cho nên kiếm vừa xuất phát là phát sinh mây đen, mây đen che kính ánh dương quang. Biến cuộc trường đang sáng lợi bỗng nhiên tối thâm, nhưng chẳng tối hẳn. Rồi trong bóng tối mờ mờ đó văng dẫn lên tiếng quỷ hú ma gào. Kiếm pháp tù la với chiều thức đó, biến trần gian thành địa ngục, gieo khủng bố hải hùng cho cả một dụng mờ tối. Phàm những ai hiện diện tại cuộc trường đều khiếp đảm kinh tâm. Những người nhát, trồng cả hai bên đều run sợ. Lo ngại đương nhiên là những người đặt trọn niềm tin tưởng Nơi quan Sơn Nguyệt phải lo ngại là cái chắc Những người bên cánh của tạ Linh Dận Vì vũ đạo họ cũng lo ngại Vì thường bởi những kẻ thực tâm vì gió đạo Chỉ chú trọng đến gió công mà không hề xem thù quán là quan hệ Họ tự hỏi quan Sơn Nguyệt sẽ làm sao đối phó với chiều kiếm quỷ khóc thần sầu này đây Họ tự hỏi như thế Chứ có ai tìm ra được câu giải đáp Bởi chẳng có một dữ kiện nào giúp họ tìm câu giải đáp Vì ít nhất Họ cũng phải trông thấy Hoàng Sơn Nguyệt như thế nào Thần ca sắc của chàng ra sao Chàng ứng phó với một chiêu thức gì Họ chẳng thấy gì cả Hiện tại Hoàng Sơn Nguyệt đang bị một lớp mây đen không dậy lắm Xong mờ mờ đủ để che khuất chàng trước tầm mắt của mọi người Lớp mây đen đó dần dần lan rộng Che trọn ánh dương quang đang chiếu xuống cột trường Lớp mây đen gồm trọn vẹn Số người hiện diện của sông Phương Lớp mây đen bây giờ dậy lại Bóng tối càng phút càng dậy Chừng như người ta không còn nhìn thấy rõ Người đứng bên cạnh Đúng là một đường kiếm có ma thuật đáng sợ Không lâu lắm Lớp mây đen đó bỗng còn dậy Còn đen Sông từ bên trong Có một tia sáng xuyên thủng ra bên ngoài Như dần mây mưa Sào cơn trút nước mỏng dần Rồi ánh Dương Quang gặp chỗ hở, lé ngang rồi xuống trận gian. Dương Quang rội tia hy vọng xuống cho người đời, sau cơn mưa trời sẽ sáng lại. Thì tia sáng này cũng mang lại một niềm hy vọng cho người lo ngại về trường hợp của quan Sơn Nguyệt. Dương Quang chiếu tỏ rộng khắp không gian trống trải, thì chẳng có chi lạ lạ, bởi người ta xem rất thường xem suốt ngày, xem ngày này qua ngày khác, Dương Quang có lạ chăng? Là bỗng dưng lại tắt mất Rồi bỗng dưng lại bị che khuất đi Làm cho người bực bội khó chịu Rồi sau đó bỗng thình lình lại rội xuống Những tia sáng nào cũng thế Có đẹp là khi nó phát xuất từ chỗ tối chiếu ra Thì bây giờ tia sáng từ trong lớp mây mờ bắn ra Vừa đẹp lại vừa gây niềm tin tưởng Một niềm tin tưởng lung lai bắt đầu cũng có lại rồi từ sáng đó hiện ra rồi Thoạt đầu rất nhỏ, nhỏ như là đường tơ, rồi dần dần lớn từ cổ họng lớn dần bằng cành cây, rồi như một thân trúc, một cội cây to. Thì sáng đó hiện ra là mây đen phải mờ, bóng tối bớt dậy, thì sáng càng lớn, mây đen càng tan biến. Thì sáng lấn ác dần dần qua lớp mây đen, cuối cùng thì mây cuốn, xương biến đã hoàn toàn mất, cả không gian trở về hoang đảng. Một loạt tiếng thở vào gian lên, những tiếng thở vào cùng phát ra một lượt, nghe như luồng gió đùa qua đầu cỏ. Cỏ chạm nhau kêu lạo xạo, họ nhìn vào cuộc chiến, thành kiếm bạch hồng vẫn chiếu sáng nơi tai của quan Sơn Nguyệt. Tuy nhiên nơi tráng của chàng lâm râm những hạt mồ hôi, thần sắc của chàng vẫn dứng như thường. a Linh vẫn có phần nào thở mạnh hơn trước, tiếng thở của y nghe hơi nặng, điều đó không thể có được. Nơi những người có công lực tu di thâm hậu Trừ trường hợp bị chấn động tâm thần trầm trọng Hiện tại thì bọn Lý Cại Hồng, Liễu Y Ảo Và hai gã họ lạc cũng như khổ hải từ hàng Đều thấy rõ quan Sơn Nguyễn đã phá xong chiều thứ nhất Của tu là tôn giả tạ lừng dần Họ hết lo sợ thì họ lại cười Nụ cười hàm chứa cái ý tháng phục quan Sơn Nguyễn ta linh dẫn dường như mất thần sau cái bài đầu tiên. Thừ người tại một chỗ rất lâu cuối cùng im mới điểm nụ cười nhạt rồi từ từ thốt. Ta đánh giá người quá thấp. Ta khinh thường sở đắc của người. Thì ra đối phối với kỳ hạo và khổng linh linh. Người không dẫn dụng toàn công lực. Người đã dành một phần nào kính đáo để giống ta. Quang Sơn Nguyệt đưa tay lau mồ hôi tráng. Gương mặt trầm nghiêm. Giọng nói cũng trầm nghiêm. Đừng nói những chuyện mơ hồ tạ linh dẫn Công lực đâu phải là một vật hữu thể Mà ngươi có cách phát quy từng giọt từng giọt nhiều ít tùy ý Đối với vợ chồng của kỳ Hạo ta dùng bao nhiêu công lực Thì đối phó với ngươi ta cũng chỉ dùng bao nhiêu công lực đó thôi Ta đã dùng tất lực bình sinh cho cả hai lần Lần nào cũng như lần nào thì làm gì có chuyện dành để Không chẳng có việc đó được Có điều đối phó với người đấu pháp của ta tăng cường bằng cái tính tâm Mà ta đã giải bài cho người hiểu trước đây mấy giây phút rồi đó Chàng gật gù rồi tiếp Đúng vậy tạ linh dẫn chính tính tâm chi trì ta Nhờ thấy mà ta có đủ sức chi trì cuộc đấu ta linh dẫn chừng như cười mà cũng chừng như miếu Y trầm ngâm một chút đoạn thốt Cái tính tâm của người có bền không? Nó có thể giúp cho ngươi chiêu trì cuộc đấu với những chiêu thức kế tiếp của ta chăng? Quang Sơn Nguyệt đềm nhiên nói. Tính tâm tương hoàng với hơi thở. Hơi thở còn là tính tâm còn. Tính tâm diệt là khi nào hơi thở đã tắt. A Linh giận hét lên. Hai, hùng tráng thai thái độ của ngươi. Ta sẽ dập tắt hơi thở của ngươi qua chiêu này. Cho ngươi mang tính tâm về địa phủ mà biểu diễn với ma sầu quỷ đói. Y Dung Kiểm. Kiều thứ hai của kiếm pháp tu là nó có tên là su hồn đoạt pháp. Lần này y không cần biểu dương quai khí, nên cái thế không chẳng mở rộng ra khắp cục trường, y tập trung kiếm khí trên mình của quang sơn nguyệt. Khác hơn lần trước, mọi người đều thấy rõ, xong họ chỉ thấy hai dần kiếm quang chứ không hề thấy người. Bởi tung quanh quang sơn nguyệt và tả linh dần, có một dần kiếm quang bao bọc, hai dần kiếm quang của sông phương. Từ nhỏ lan dần lớn ra, rồi từ lớn thu dần hẹp lại. Dần kiếm quang lớn là sông phương biểu dương hoài khí, kiếm quang thu hẹp là sông. Tập trung kiếm pháp để áp đảo lẫn nhau. Hai dần kiếm quang nhỏ dần, nhỏ đến vừa đủ cho bao bọc cả hai. Nhưng mỗi người mặc một bộ y phục chẹt bằng kiếm quang vậy. Hai dần kiếm quang thu nhỏ, nhỏ đến rồi ngưng lại. Quang Sơn Nguyệt lộ giá ung dung không nói gì A Linh vẫn cất tiếng Tiểu tử ta xem ngươi đang giả tạo một tư thế rõ ràng Bởi không lẽ ngươi ý trường vào tính tâm Mà chống lại nỗi chiều thứ hai của ta Quang Sơn Nguyệt đềm nhiên nói Ta không nhờ tính tâm thì nhờ vào cái gì Bất quá lần này thì cái tính tâm đó phát xuất có phần khác hơn vậy thôi A Linh giận hừ một tiếng rồi nói Khác như thế nào Tiểu tử ơi thôi đi Đừng có dễ dời nữa Quang Sơn Nguyễn cười nhẹ, lần trước tính tâm của ta là nơi ý chí, lần này tính tâm ở nơi chiều kiếm, chiều kiếm của ta có tên là sơn nhạc dính tri, hoàn toàn thủ thế, thủ dẫn dàng chắc chắn, cái chiều của ngươi dù lợi hại cũng không thể thu hồn đó phát nổi hòn núi được đâu. Ta lên giận quát to lên, dối, cho ngươi dối, ta sẽ đánh luôn cả bốn chiều sau cùng một lúc xem ngươi có còn là sơn nhạc nữa hay chăng. Xem người có nát như trò bụi hay chân Dù cho người nắp dưới lòng biển sâu Ta cũng đốt cạn khô cả biển Xem người có dấn vàng chắc chắn nữa chân Câu nói buôn dứt Y xuất thủ liền Và đúng như lời Y xuất phát đủ bốn chiều Những chiều đó có tên là Cùng phong bạo vũ Nộ lôi tật thiểm Là quả luyện thiên Và liệt diễm đặng tiêu Bốn chiều phát xuất rồi Là cục trường nổi vậy gió, mưa, sấm, chốt Tất cả trợ quai cho lửa bốc bừng bừng Trên đời có cái chi đáng sợ hơn là thủy quả phong lôi Bốn chiều kiếm phát xuất Tập hợp tất cả bốn thứ đáng sợ quấy động cục trường Dù cho núi cũng chẳng chịu nổi huống hồ chi là con người Tất cả đều tập hợp Để đổ ào ào xuống thân người có quan sân người Hoặc tiền gió lỏng, tóc chàng rối bùng lên Phất loạn rồi đến y phụt bốc lửa, Dần dần sắm nổ ở trên đầu dán xuống. Chớp sáng văn văn trước mặt, Gió cuốn nước đùa, Chàng sẽ than như cát bụi. Nhưng quài lực của thủy quả phong lôi Không làm dao động ý chí kiên quyết của chàng nổi. Chàng trừ từ đưa thanh kiếm bạch hồng lên trước hết, vẽ một vòng tròn đùa khói lửa, Và nước ra ngoài, Một dần sáng thoạt đầu còn mờ mờ hiện ra nơi khoảng trống đó Mường tượng ánh bình minh vừa lên, và ánh bình minh thu dọn dần dần mạng đêm đen tối. Ánh bình minh từ từ rạng rỡ với những màu sắc quy hoàng. Cuối cùng trong dần sáng đó, một điểm đỏ đã hiện ra. Điểm đỏ lớn nhanh, càng lớn càng lan ra, lấn áp màu đen tối đang phủ xuống cục trường. Cái chiều đó chính là chiều hút nhật sơ thăng. Chàng có sử dụng qua lúc giao đấu với vợ chồng của kỳ hạo cho nên ai ai cũng hiểu. Bình minh lên là thủy quả phong lôi đều phải tiêu tan. Bởi Thái Dương hiện ra là bao nhiêu mây mờ phải biến mất. Y như lần giao đấu với vợ chồng kỳ hạo tạo nên dần sáng rồi. quan Sơn Nguyệt lại gặt tay. Cái gặt tay đó tạo cho dần sáng luôn cả điểm hồng tương trưng cho Thái Dương. Sự linh động phi thường. Dần sáng chiếu ngời ngời, điểm hồng xoay chuyển. Đồng thời gian một chiếc bóng hiện ra. Đó là quan Sơn Nguyệt. Phát xuất luôn cả chiều bạch hồng quán nhật Thì hạo già khổng linh linh Người bị phong bế quyệt đạo Kẻ lại bị gãi kiếm Cũng chính do chiêu bạch hồng quán nhật Chiếc móng hiện ra giúp đến tà linh dận Tà linh dận cố dận công lực Loan thành thanh minh kiếm Tăng gia quai thuế Sông dô ít Bạch hồng kiếm đã áp đảo thanh minh kiếm rõ ràng Dù Tạ Linh vẫn cố gắng tới đâu cũng chẳng làm sao phát huy một sự kháng lực hữu hiệu. Có tiếng ngân dài loạn trong không gian, từ nơi thanh minh kiếm, những điểm sáng như những hạt mưa vừa chớp vừa rơi rụng. Tạ Linh vẫn hết sức hải hụn, nhúng chân tung mình lên không. Trên đà giọt về phía hậu đáp xuống, đắt vị trí ngoài tầm 5 trường xa. Quang Sơn Nguyệt không bỏ thân hình bỗng chấp động thần kiếm hợp nhất theo ngày Tây môn du diệm rú lên một tiếng bất chấp hiểu nguy lúc tới trận chàng. Bà tay dung tay không chụp vào kiếm quang của quan Sơn Nguyệt. Liều như thấy thà tử tử còn hơn. Bất quá bà ta ngăn chặn cái thế tiến của quan Sơn Nguyệt. Chứ bà làm gì nổi chàng. Và cái gì đến rồi đã đến. Bà rú lên một tiếng thứ hai lần này đúng là tiếng rú thảm. Máu trong dần kiếm quang của quan Sơn Nguyệt. Máu tươi bắn ra như hạt mưa bị gió bóc quang đi. Bạch Hồng kiếm bám theo tạ linh dẫn, nhưng tạ linh dẫn không ngã mà người ngã chính là kẻ đã đem xương thịt làm bình phong. Người ngã chính là tay môn vô Diễm. Hai cánh tay của bà biến thành hai đống xương dụng, già thịt cũng đồng số phận. Không ai tưởng tượng nổi, hiệu lực của nhát kiếm đó và một nhát kiếm nếu có thành công thì chỉ bất quát tiện lìa một vật gì, hoặc giả gây nên một vài vết thương mà thôi. Chứ làm gì một nhát kiếm lại chặt cả hai cánh tay thành da thịt xương dũng dằn. Hay nhiều nhát kiếm, nếu là nhiều nhát kiếm sao chẳng một ai nhận kịp. Gương mặt của Tây Môn Vô Diệm đã xấu, bây giờ máu giấy khắp nơi, máu nhuộm cả y phục đỏ ngời. Trong bà ta đáng khiếp vô cùng, chẳng khác nào một con quỷ sứ từ trong ao máu dương mình lên đòi bạn ai đó. Quang Sơn Nguyệt thu kiếm về, nhìn xuống, thấy tay môn vô diệm đang lăn lộn trên mặt đất. a Linh giận biến hãng sắc mặt như tàu lá, lâu lắm y mới buông tiếng thở dài Tiểu tử tàn độc thật, tàn độc không phải ở hành động, mà tàn độc vì cái dụng ý của người người chè giấu sở đắt, khiến cho ngoại nhân tin tưởng ngươi là một tay tầm thường. <cười> Quang Sơn Nguyệt đềm viên nói, phải, ta đến đây không ngoài mục đích là giết ngươi. Tất cả mọi người trao cho ta cái sứ mạng đó Thì thức lực của ta Dành lại Dành để cho ngươi Duy nhất một mình ngươi Chẳng một ai khiêu khích ta để bắt buộc ta phải giữ dụng tuyệt kỹ Tiêu hào công lực Ta trừ giết ngươi rồi Những kẻ kia cầm như rắn không đầu Dù họ có muốn làm gì cũng chẳng làm được Ta Linh vẫn lạnh lùng Thế sao ngươi còn dần già Sao ngươi chưa bước tới kết liễu mạng sống của ta đi Ta không bao giờ tưởng lại phải bại ở tay ngươi. Tại ta, nhãn lực của quá kém, ta khinh thường ngươi, chẳng làm sao phát huy nổi uy lực của thanh kiếm bạch hồng. Hoa Sinh Nguyệt hiện tại vẫn còn thở gấp, tuy trận, chàng cảm thấy cái thắng này đánh đổi quá nhiều gian khổ, nếu không nói là chàng đánh đổi hoa sinh mạng của mình. Nguyên khí và tinh thần đã tiêu hao qua một cuộc đấu, mãi một lúc lâu chàng mới lấy lại được bình thường. Trong khi đó tạ linh dẫn còn rung người, chừng như y không đứng dẫn tại chỗ. quan sư Nguyệt lắc đầu nói, không, ta không giết ngươi, dù sứ mạng của ta phải giết ngươi, trừ giết ngươi, như chặt đầu một con rắn để toàn thân rắn tê liệt muôn đời. Tạ linh dẫn trố mắt, không tin là chàng nói thật. bỏ người sau lưng chàng cũng trố mắt hải hụn, tự hỏi chàng nói thế là có nghĩa gì. Chẳng lẽ chàng buông tha cho tạ linh dẫn thật sự? Bọn Lý Trại Hồng và Liễu Ý ảo, Giang thượng nhất Âu, Đều lỗ giá khẩn cấp, Lý Trại Hồng kêu lên, Hoàng Công Tử, Bây giờ không giết hắn sau này, Hoàng Sơn Nguyệt lắc đầu, Ai muốn giết hắn cũng được, Riêng Tại Hạ thì, Tại Hạ không thể xuất thủ làm cái chuyện đó, Liễu Ý ảo hỏi gấp, Tại sao vậy, Hoàng Sơn Nguyệt dỗ nhẹ vào thanh bạch hồng kiếm rồi đó, Lúc Tại Hạ thu nhận thanh kiếm này, Tại Hạ có lập trọng thể là, Nếu không gặp một trường hợp quyết định sự sống chết của hàng trăm hàng ngàn người thì tại hạ không hề sử dụng đến nó và mỗi lần sử dụng đến nó thì chỉ cho nó đẫm máu một người thôi. Giờ đây trước khi vào đấu với Tạ linh giận, tại hạ đã để nó đẫm máu của một người rồi. Thì sự đẫm máu đó chẳng phải do ý muốn của tại hạ. Dù sao thì sự kiện cũng đã xảy ra, cho nên tại hạ không thể dùng nó mà làm cho máu chảy thêm một lần nữa. Lý Trại Hồng và Liễu Y Hảo sửng sợ nhìn nhau thử người ra đó Giữ được một lời thề như vậy Dù biết rằng đối phương nhận sự giữ lời thề của chàng Mà sự thực hiện kế hoạch phục thụ Trên đời này chỉ có chàng thôi Bởi ai không muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc rễ Bởi có ai muốn nuôi dưỡng một hậu quản bao giờ Hiện tại thì tạ Linh giận tin được là Quang Sơn Nguyệt Thật sự không có ý muốn giết hắn Thần sắc của y biến đổi Xong chẳng ai nhận định Giữa ý niệm Đang hiện lên trong tâm tư của y Qua thần sắc đó Mãi một lúc lâu Y bật cười Tiếng cười của y chấn động màn tay Của bọn lý trại hậu Cười một lúc y cao dòng thốt Có ai tưởng tượng được Một sự kiện như thế chăng Ta đường đường là một nhân vật Thượng đỉnh trong long hoa hội Lại bị một thằng tiểu tử đánh bại Rồi còn được thằng tiểu tử tha cho sống Y lại cười Tiếng cười của y nghe như tiếng khóc Khóc tâm, khóc hận Tiếng cười đó khó nghe còn hơn cả tiếng khóc ý dùng tiếng cười thay cho tiếng khóc Bởi làm sao mà y khóc được Khóc là hèn nhát Mà trường hợp của y Y phải khóc mới đúng hơn Y mượn tiếng cười thay cho tiếng khóc Để tiết bớt niềm phẫn ước Đã phôi pha tủi nhục Quang Sơn Nguyệt điểm nhiên rồi cất tiếng nói Tù là tôn giả, đừng khó chịu như thế. thật ra cái ý giết người của ta kiên quyết lắm. Xong ta giữ lợi thời, không thể thực hiện cái ý đó trong dịp này. Ngươi nên nhớ, mất dịp này ta còn có nhiều dịp khác. Nếu ngươi còn ham sống thì từ nay nên lánh mặt ta đi. Những đường gân, những thớ thịt ở trên mặt của ta linh giận giật lên liên hội. Xong y chẳng nói lời nào cả. Y cúi xuống dòng tay bế tay môn vô diệm lên. Điểm vào mấy việt đạo trên người của bà. Ngăn trận máu chảy Đoạn khoai người lặng lẽ bước đi. Y đi được mấy bước. Cổ hải từ hàng lướt tới trận đầu. Dòng tay chào rồi lên tiếng thốt. Tôn giả biển khổ không bờ. Quay đầu là ngàn Bần tăng hy vọng tôn giả nghe cho mấy lời. Ta linh dẫn trừng mắt cam hởn. Giọng của y gặn lên rồi nói. Quý thính giả thân mến.